Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 326 Lam băng kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hoàng ẩn quan sát thấy Lâm Hiên tu vi thâm sâu khôn lường. Hắn vội. Vàng tỏ vẻ hoan nghênh. Hiển nhiên Lâm Hiên thuộc về những cao giai tu. Sĩ phía sau. Lâm Hiên theo chân Hoàng ẩn dọc thềm đá đi sâu vào trong thạch động. Một cái đồng phủ khá lớn lọt vào trong mắt Lâm Hiên. Cao đến cỡ bảy. Tám trường. Lâm Hiên dùng thần thức quét qua một chút. Hắn hơi có chút. Kinh ngạc. Bản sự của thất tuyệt thiên đúng là không tầm thường. tiền bối. Chính là nơi này. Lâm Hiên phóng tầm mắt quan sát chung quanh. Chỉ thấy nơi đây đắt tập. Chung tới mấy trăm tu sĩ. Xem ra hội giao dịch này thực sự khá lớn. Tiền bối, mời ngài cứ tự nhiên, vãn bối còn phải tiếp dẫn các đạo hữu, và tiền bối khác, xin được cáo lui trước. Hoàng ẩm cung kính vòng tay, chào Lâm Hiên. Lâm Hiên khoát tay áo, cũng không gây khó dễ. Hoàng ẩm như được đại, xá, vội vàng lui ra phía sau. Lâm Hiên lại nhìn vào trung tâm động, phủ, ở nơi đó có sự một tòa thạch đài cao. Là dùng pháp thuật tạo mà. Thành. Lâm Hiên từ từ đi tới Thạch Đài. Không ít kẻ liếc mắt sang hắn. Dù sao. Trong số mấy trăm người này. Đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Kết. Đan kỳ cao thủ chỉ có lưa thưa vài mạng. Lập tức có một thị nữ dung nhan mặn mà đón chào nhanh đón hắn. Nơi. Này có bày tám cái trường kỷ. Là điêu khắc đàn tượng một mà thành. Tinh xào vô cùng. Trên thạch bàn còn có bày ra linh trà cùng một số loại linh trái tỏa. Ra linh khí nhàn nhạt. Hiển nhiên là tiếp đón long trọng so với chúc cơ kỳ tu sĩ cách nhau. Một trời một vực. Lâm Hiên ngồi xuống cách trường kỳ duy nhất còn trống. bảy cái còn lại. Đều đã có người ngồi. Sáu nam nhân và một nữ nhân. Điều này cũng không. Là có gì là lạ. Ở tu tiên giới. Nam tu sĩ có thể có kết đan đất là vạn. Người trong một trái lại nữ tu có thể ngưng đan thành công thật sự là ít tới cực điểm. Đám tu sĩ đang ngồi thấy Lâm Hiên đi vào. Mỗi người mỗi biểu hiện ra. Ngoài, có người thì khẽ cười nhẹ. Người khác thì gật đầu hữu nhị. Có kẻ thì hít mắt lên nhìn trời. Cũng có qua một vài ánh mắt thăm dò địch ý. Lâm Hiên vẫn là bộ mặt hứng hờ khẽ đáp lễ rồi ngồi xuống. Rất nhanh. Nửa canh giờ đã trôi qua trong tiếng bàn tán. Đột nhiên một đảo bạch quang xuất hiện. Một trung niên nho sinh bay. Lên thạch đài. Hắn dơ cao đôi song thủ ôm quyền hướng ra tứ phía nói. Tại hạ là liệt hải bằng. Hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội. Của thất tuyệt thiên chúng ta. Bây giờ các đồng đảo đã đến tới tám. Chín phần. Các vị còn lại có lẽ có công chuyện. Vậy đấu giá hội bay. Giờ sẽ bắt đầu. Đám tu sĩ sớm đã không còn kiên nhẫn chờ đợi. Bắt đầu phía dưới âm. Thanh đã trở nên huyên náo. Liệt hải bằng đi tới bên cạnh một nữ tu. Khẽ ra hiệu. Nữ tu kia dung nhăn khá xinh đẹp. Mặc dù chỉ là linh động kỳ tu sĩ. Đã có không ít ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên sau đó các ánh mắt lập tức đảo xuống cái khay ngọc được phủ. Bằng nhiễu đỏ mà nàng đang mang. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua khay ngọc này. Trong lòng hắn thầm. Kinh ngạc cũng không thăm dò ra cái khay chứa đừng bảo vật gì. Xem ra. Tấm nhiễu đỏ cũng không phải là vật bình thường. Tiếng kinh ngạc bốn phía cũng nổi lên. hiển nhiên rất nhiều tu sĩ cũng gặp tình trạng tương tự như Lâm Hiên. Liệt hải bằng trên mặt lộ ra chút tiếu ý Nói các vị đạo hữu Bây giờ bổn hồi đem đấu giá đồ vật thứ nhất Là một món cực phẩm linh khí Cực phẩm linh khí Nghe xong lời tuyên bố Của liệt hải bằng Mấy kết đan kỳ tu sĩ vẫn Không nói gì Nhưng đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ Khá ngạc nhiên xôn Sao cực phẩm linh khí mặc dù Quý hiếm Nhưng cũng có thể xuất hiện ở các Phường thì lớn. Chỉ cần có đủ linh thạch. Thu mua vào cũng không mấy. Khó khăn. Quan sát cử chỉ nét mặt của đám tu sĩ một hồi. Liệt hải bằng vẫn ung. Dung mỉm cười. Dường như hắn đã dự liệu được việc này. Hắn đưa tay đem tấm nhếu đỏ lấy ra. Trên ngọc khay xuất hiện một. Thanh tiểu kiếm màu lam. Các vị đảo hữu hãy nghe ta nói. Lam băng. Kiếm không phải là linh khí thông thường. Chính là do thượng cổ tu sĩ. Luyện chế. Đã trải qua trăm vạn năm mới lưu truyền tới nay. Cổ linh khí. Đám tu sĩ lúc này mới có hứng thú. Không ít chút cơ kỳ tu sĩ đã. Nhưng mình lắng nghe. Với lại, người chế tạo kiếm cần phải là ngưng đan thành công. Căn cứ. Theo suy đoán của bồn hội. Vì thượng cổ tiền bối kia hẳn là sau khi. Luyện chế bổn mạng Pháp bảo. Tài liệu thu thập có dư ra. Lại đem luyện. Chế thành lam băng kiếm này. Bên trong kiếm có đồng tinh cùng ngọc. Mấu tỷ lệ không ít hơn 5 phần. Lần này ngoài 7-8 gã kết đan kỳ tu sĩ. Còn lại tu sĩ trúc cơ kỳ. Ánh mắt đều lộ vẻ ham muốn. Dù sao, linh khí này được ra cố thêm tài. Liệu Pháp bảo. Bất luận là độ cứng. Sự sắc bén cùng uy lực đều vượt xa Linh khí thông thường Lên Liệt hải bằng lại hướng phi kiếm chỉ vào Lập tức lam băng kiếm bay Lên không trùng Sau đó song thủ của hắn bắt lại Một lát lại đẩy ra một đoàn bạch hỏa Là tiên thiên chân hỏa Tu vi của liệt hải bằng đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn Tiên thiên chân Hỏa tự nhiên đã tu luyện đến mức cực điểm Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Bạch hỏa lập tức đem lam băng kiếm bọc vào. Trong. Nhưng sau một khắc chuyện lạ lùng đã xảy ra. Lam băng kiếm. chợt hiện ra giữa không trung. Không có dấu hiệu tổn hao gì. Ngược lại. Đem đóng băng đoàn bạch hỏa kia. Ồ. Các chúc cơ kỳ tu sĩ lộ rõ vẻ xúc động. Đóng băng tiên thiên chân hỏa. Cổ linh khí này quả thực có chút tà môn. Lam băng kiếm này ra giá 2 ngàn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần phát. Giá không dưới 50. Liệt hải bằng còn chưa dứt lời. Các tu sĩ phía dưới đã ảo ảo tranh. Đoạt. 2.050. 2.150. Sau một hồi ấm ý Cuối cùng Lam băng kiếm đổi lấy 3.500. Linh thạch hạ phẩm do một vị trúc cơ trung kỳ thanh niên thu vào. Người này tu vi chỉ trung bình. Nhưng lộ ra vẻ tài đại khí thôi Xem ra. Nhất Định có thế lực chống lưng, mà đám tu sĩ phía dưới bắt đầu hưng phấn lên. Đồ vật đấu giá khai vị đã bất phàm như thế, phía sau Nhất Định còn nhiều bảo vật chân quý a.